Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh nói hết chỗ là sao chứ? Nhìn giám đốc tùy hứng đứng ở cửa điểm của mình, lộ khắc như là dàng bài chọc sinh tiêu học nhấn lại nói. Hết chỗ tức là không còn chỗ ngồi. Đây là mùa du lịch, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Về máy bay đến Los Angeles đều hết sạch rồi. Hoài Kỳ trừng mắt nhìn anh tức giận hỏi. Tôi biết hết chỗ có nghĩa là gì? Tôi hỏi máy bay riêng của nhà tôi đâu? Đang ở New York. 3 ngày trước lễ tơ đã lấy đi rồi. Lộ Khắc Áo náo ngửa miệng nói: Anh có muốn tôi đăng ký vào danh khách dự quyết hay không? Buổi trình diễn ngày mai đã bắt đầu, cho dù đợi dự quyết cũng không nhất định sẽ về kịp. Anh cắn răng một cái, cầm chìa khóa xe rồi quay đầu bước đi. Không cần, tôi sẽ tự lái xe trở về. Nghe thế vậy thì Lộ Khắc nhíu mày, đi theo phía sau ánh bước vào thang máy thấp giọng nói: Tôi còn nghĩ thế giới này đâu chỉ có một cô gái chứ. Lộ Khắc à, tôi dạo này thấy Alaska rất là có tiềm lực đó, cao nguyên Tây Tạng cũng rất được ai nha. Hoay Kỳ ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn bạn tốt hỏi, anh có biết nơi đó là nơi như thế nào không? Lộ Khắc đứng ở cửa thang máy có một chút cứng ngắc trả lời, rất là lạnh sao. Anh biết là tốt rồi. Hoay Kỳ hừ hừ, nhìn thang máy đi xuống, Lộ Khắc trầm mặc một chút, nhịn không được lại mở miệng. "Giám đốc à, phiền anh một chuyện có được không?" "Là chuyện gì chứ?" Sau khi đi ra thang máy, nói cho người nhà của cô ấy biết, anh lăng ngây yêu của cô ấy có được không hả? Hoài Kỳ há mồm chưa kịp phun ra một chữ, liền ngay ngẩn cả người. Anh yêu cô ư? Anh yêu cô gái kia ư? Cô gái Âu Dương Ninh Ninh vừa cứng đầu vừa xấu tính kia sao? Cửa thang máy mở ra, anh vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Lộ Cách đi trước quay người lại, chỉ nhìn thấy vẻ mặt ngây dại của anh đứng tại chỗ. Cửa thang máy đóng lại, Hoài Kỳ vẫn như cũ mà không hề nhúc nhích đồng kính phản chiếu vẻ mặt ngây ngốc của anh. Cửa lại mở ra, Lộ Khắc đưa tay chặn lại thang máy. "Này, anh có khỏe không vậy?" Anh có khan mở miệng ngậm lại rồi lại mở ra, lại ngậm lại, cuối cùng chỉ tát ra được một chữ "Tôi". Không biết anh có biết hay không, cái bộ dạng hiện tại của anh giống như một con ếch vậy. Lộ Khắc lúc này thông minh không đem suy nghĩ của mình nói ra mà chính là thở dài. "Thôi quên đi, tôi hiểu rồi. Chuyện sòng bạc thua lỗ, tôi sẽ nghĩ cách khác." anh ta vỗ vỗ vai của Huy Ki, đưa anh đi ra xe thể thao đã chuẩn bị sẵn, rồi sau đó mở cửa xe nhét anh vào, nhanh chóng đóng cửa, ghé mặt vào cửa xe nói. Lúc anh lái xe con nên suy nghĩ một chút. Anh về sao lại về một cô gái mà băng qua sa mạc, trèo đèo vượt suối đến bên cô ấy, có phải nghĩ thật kỹ xem, cô ấy quả thật có đáng giá hay không? Ok. Cô ấy là ai vậy? Khải Quỳnh Sa, là mẹ của Huy Ki. Ở thành phố bị kít thay quen như trong trống cả ngày. Ninh Ninh về bát ra ăn cơm xong 8 giờ, Định đi lên giường ngủ thì Bạch Vân vắt cửa phòng Ninh Ninh. Ninh Ninh vừa mở cửa đã thấy Bạch Vân đưa cho cô một xấp poster. Tấm thứ nhất là một cô gái gầy với mái tóc vàng óng ánh. Cô gái xinh đẹp đó có một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, màu mắt như biển sâu hút lấy, khiến khí chất lạnh lùng của cô càng thêm quyến rũ. Ninh Ninh mở miệng hỏi, câu trả lời của Bạch Vân không nằm ngoài dự đoán của cô. Cô mở trang thứ hai, tie vẫn là cô gái kia. Lạnh lùng xinh đẹp khiến người khác không thể rời ánh mắt, Ninh Ninh tiếp tục tò mò nhìn thêm vài trang. Cô ấy cũng là một người mẫu sao? Đúng vậy. Bạch Vân ngồi bên cạnh Ninh Ninh cùng cô xem ảnh chụp. Lúc cô ấy còn sống là người mẫu nổi tiếng cả thế giới. Cô rất trẻ lại nhanh chóng nổi tiếng, nhiều người ganh ghét ở bên cạnh. Hơn nữa công việc bận trộn, tình cảm không trôi chảy, tạo nên áp lực quá lớn, cho nên cô ấy thường hay say rượu cùng với hút thuốc viện ư? Ninh Ninh nhỏ giọng mở miệng Cô đưa tay vuốt ve gương mặt của cô người mẫu tóc vàng, cô đôi cánh đen ở sau lưng từ trên cao rơi xuống, đó là tiên sứ bị đầy đọa. Cánh tay bên phải vết thương bị rỉ máu, trong mắt ẩn chứa sự đau thương. "Cậu làm sao biết được chứ?" Bạch Vân có một chút kinh ngạc hỏi. Trong cơn ác mộng, Hoey Ki thường hay nói mớ. Cô vẫn nghĩ ác mộng đó có liên quan đến cha anh, nhưng lại không ngờ lại chính là mẹ anh. Bạch Vân khẽ thở dài rồi dịu dàng nói tiếp. Câu nói trước khi anh ấy đến đây, Hoay Kỳ rất lăn trầm lặng, miệng nói ra toàn lời khi dễ người khác. Đúng là một tiểu thiếu gia xinh đẹp, nhưng ta tính lại mãnh liệt, mỗi lần đều khiến cho Khâu đánh cho anh ấy một trận. Nhưng sau khi Hoay Kỳ gặp tai nạn xe cộ ở trong bệnh viện hết nửa năm, Khâu không biết anh đã xảy ra chuyện gì. Khi Hoay Kỳ tỉnh lại vẫn không nói một lời. Một hôm anh ấy đến thăm Hoay Kỳ thì bị anh ấy trói ở trên giường. Hỏi mày biết tên thiếu gia ấy còn uống thuốc tự sát. Lại còn muốn chạy lên sân thượng để nhảy lầu tự tử. Vì thế bọn họ trói anh lại để tránh cho anh tự làm tổn thương chính mình. Ninh Ninh nghe được trong tim liền nhói đau, cô thử vài lần nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net